Cô không hề muốn dành tình cảm cho bất cứ người đàn ông nào nữa. Nhưng mà những cô gái xung quanh Kiên lại luôn luôn kiếm chuyện cùng với cô. Và ngày hôm nay sự xuất hiện của cô gái Tiên Liên, một người cũng hết Hòa ra mặt, lại khiến cho cuộc sống của cô thêm vất vả, chăm bể. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe liệu rằng Hòa có vượt qua được những khó khăn này hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 4 ngay bây giờ.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 Từ trước đến nay, mỗi khi có những biến cố quan trọng, Lý đều giữ hết tâm sự trong lòng. Thậm chí không ai biết cô, tính làm gì tiếp theo. Nhưng Trinh thì khác, cô ấy bộp trộp, nghĩ sao nói nấy, nên chẳng giữ được bất cứ bí mật gì. Liền thấy hai người họ, bây giờ đã mất kiểm soát, thì vội vàng vẫy họ lại sát cạnh mình. Rồi thì thầm to nhỏ, chỉ có ba người mới nghe được. Không biết cô ta nói gì, mà Trinh cứ gật đầu như búa bổ. Xem ra có vẻ rất hài lòng Sau khi bàn bạc xong Liên cố tình nói to Tôi bận rồi Hẹn hai người khi khác nhé Khi nào có tin vui Nhớ báo cho tôi một tiếng Để tôi chúc mừng mọi người Liên nói xong thì rời đi luôn Hai cô gái kia cũng nhanh chóng ra khỏi phòng Trình lúc này cứ tấm tắc khen công nhận cô ta thông minh thật Cách đó mà cũng nghĩ ra Quả đúng là có ăn có học Lại đến nước ngoài về Cô gái này Mà có tâm cơ hãm hại ai. Chắc chắn người đó không thể nào ngóc đầu lên được. Nói chung cũng không trách chị em mình. Tội lỗi của cô ta chồng chất. Có bị quả báo. Cũng dáng mà chị ư. Nhưng... Chị lo quá. Dinh dàng đến pháp luật chứ không đùa được đâu. Cô ta lại là bác sĩ. Mấy cái trò vật vãnh này. Làm sao mà qua mắt được chứ. Chỉ cần cô ta động não một chút. Là biết ngay chúng ta giở trò. Nếu như báo công an thì sao. Chị... Chị lo lắm Trinh à. rồi à, đến nước nào rồi mà chị còn lo bỏ trắng răng. Bây giờ mới chớm nở, tạt cho nó một gáo nước lạnh, để cho nó tắt ngấm đi. Chị thấy có khi nào ngọn lửa bùng to mà cứu được không? Dập lửa xong với tài sản cũng mất hết rồi. Em bảo rồi, anh Kiên chẳng qua bị cô ta mê hoặc thôi. Vài hôm nữa anh ấy nhận ra tình cảm của mình. Nhưng mà chúng ta nên giúp anh ấy sớm nhận ra bộ mặt thật của con hồ ly kia. Trình nói rất nhiều để đả thông tư tưởng cho Lý, nhưng mà cô ta có cảm thấy gì đó không ổn. Hai người không về nhà ngay mà đi dạo một vòng quanh khoa với mục đích dò xét xem Kiên và Hòa có lén lút gặp nhau hay không. Vừa mới đi được một đoạn ngắn thì bắt gặp Hòa trong chiếc áo blue, tóc cột cao gọn gàng. Cô lúc này thanh niên nhưng khá bất ngờ khi gặp hai người ở đây. Này, cô kia! Hòa lúc này thản nhiên và cười nhạt. Có chuyện gì? Cô già mù giỏi nhỉ? Công nhận càng ngày mức độ của cô lại càng tăng thêm một bậc. Tôi cũng được mở mang tầm mắt. Ý của cô là sao? Có chuyện gì cô nói chuyện rõ ràng đi. Tôi và cô chẳng liên quan gì đến nhau. Tại sao cô suốt ngày kiếm chuyện với tôi? Nếu như cô không phải em gái của bác sĩ Kiên thì... Thì sao... Vậy là bây giờ cô thừa nhận cô có quan hệ mập mờ với anh trai của tôi. Có đúng không? Tôi cảnh cáo cô rồi. Anh trai tôi là người có vợ. Phiền cô tránh xa anh ấy ra. Bên ngoài cô giả vờ như đáng thương. Chấp nhận. Nhưng mà thực ra sau lưng ấy, cô lại lén lút hẹn hò với anh trai tôi. Có hôm đêm khuya còn vui vẻ cười nói cùng anh ấy trong quán cà phê. Cô không cảm thấy nhục à? Cô nên đi học lại môn đạo đức đi. Trước khi cô cầm dao mổ Những cái loại người ăn, ấy, sau đó nói đạo lý như cô, đa phần toàn là lòng dạ như ma như quỷ. Sống nó ác vừa vừa thôi, còn tính tức cho con cái sau này. Sống lằng lơ, dụ dỗ hết người này sang người kia, thì cả đời của cô không khá lên được đâu. Hòa thực sự ngắn ngầm, khi phải tranh cãi với người không biết đạo lý như Trinh. Cô Toàn bước đi, nhưng lại bị Trinh túm chặt cổ tay lại. Hai người rằng co quyết liệt một hồi, sau đó Trinh ngã vật xuống đất. Cô ta lúc này hét toáng lên. Chị đánh tôi. Bác sĩ đánh người sao? Mọi người, mọi người nhìn mà xem. Cô ta có chồng. Chồng mới chết, lại nghĩ cách cấu dẫn người khác rồi. Anh trai tôi là người có vợ mà cô ta không buông tha. Tôi là em gái của bác sĩ Kiên. Và tôi không bao giờ chấp nhận loại đàn bà lẳng lơ như cô. Trinh chưa kịp dứt lời, thì bị ăn một cây tát như trời giáng. Trinh cảm thấy mọi thứ tối sầm. Nhất thời đầu tóc, Ông ông như có máy bay phản lực bay qua. Vài giây sau khi định thần, cô mới phát hiện rằng anh trai mình vừa mới tát mình. Trình cứ như vậy gào giống, giống như người mất kiểm soát. Anh bị làm sao đấy hả? Anh lại bênh cô ta và đánh em gái của anh sao? Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Em hận anh, em hận anh! Trình nói xong ôm mặt bò chạy, vừa chạy vừa khóc đầy ấm ức. Lý lúc này cũng vội vã chạy theo. Những bệnh nhân với các y bác sĩ được một phen căng não để dự đoán kết quả. Kiên lúc này thở dài. Xin lỗi cô, tôi không biết vì sao em gái tôi lại hồ đồ như vậy. Năm lần bày lượt gây khó dễ với cô. Cô đừng trách nó làm gì. Tính nó phổi bò như vậy. Nói nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ. Cô ấy nói đúng mà. Anh có vợ sắp cưới rồi. Không nên để những hiểu lầm đáng tiếc. Tốt nhất sau này chúng ta đừng nên nói chuyện. Hay gặp nhau ở bên ngoài. Tôi không muốn mọi người bàn tán dựng chuyện không hay. Tôi sợ bố mẹ tôi, bố mẹ anh bảo lại phiền lòng. Tôi hứa với họ cả cuộc đời này không yêu, không yêu thêm bất cứ ai hay là lập gia đình. Chúng ta nên giữ khoảng cách. Nhưng mà cô ấy không phải là vợ sắp cưới của tôi. Tôi nói rõ ràng mọi chuyện rồi, tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Tôi này, tôi sẽ chuyển ra nhà riêng. Sau này tuyệt đối không ai làm phiền cô. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo. Còn chuyện không liên lạc với cô, tôi không làm được đâu. Việc đó là thói quen hàng ngày của tôi. Cô là người duy nhất khiến tôi muốn tâm sự. Dù cô không muốn nghe tôi, thì có bất cứ chuyện gì, tôi cũng muốn kể cho cô. Tôi... tôi thích cô mất rồi. Hỏa lúc này há hốc miệng, mắt cô chớp lìa lìa. Cô quá bất ngờ trước câu nói của Kiên. nhất thời không dám tin đây là sự thật. Kiên vẫn bình tĩnh. Nhìn thẳng vào mắt của Hòa như muốn khẳng định những điều anh vừa nói hoàn toàn là thật lòng. Hòa nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó luống cuống bỏ đi. Đầu óc của cô lúc này cứ lơ lửng như trên mây, chưa khi nào cô cảm thấy bản thân mình như một kẻ mất hồn. Khó khăn lắm cô mới lê lết được vào phòng. Giật may sáng nay cô không có ca phẫu thuật nào. Tuy nhiên chuyện hồi sáng nhanh chóng, bị đồn tới tai của trường khoa, Kiên và Hòa đều phải vào phòng để viết bản tường trình. Suốt cả buổi Hòa cứ ngẩn ngơ, giống như bị treo ngược cành cây. Cô không sốc chuyện Trình tới đây gây chuyện, mà sốc vì những gì Kiên vừa nói với cô. Cô không nghĩ rằng anh lại có tình cảm với mình. Hòa biết Kiên là người tốt, tương lai rộng mở, không thể vì mình mà gặp rắc rối. Cô không muốn gieo hy vọng cho bất kỳ ai, bởi vì biết chắc chắn rằng họ sẽ dước lấy đau khổ vì không hề có kết quả. Hòa tự dặn lòng mình, sau này không bao giờ liên lạc với Kiên nữa. Tất cả những người đàn ông khác cũng vậy. Nguyên một ngày Kiên cứ thấp thỏm mãi không thôi. Anh chỉ mong mau chóng hết giờ làm để được nói chuyện riêng với Hòa. Lần này anh xác định tư tưởng trước sẽ không hề dễ dàng gì. Hòa nói như vậy thì không bao giờ thỏa hiệp. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh đã biết mình thực sự bị rung động. Kiên muốn công khai tình cảm của mình... Đồng thời muốn để cho Lý tự động rút lui. Làm như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên vừa mới tan làm thì Hòa đã chuồn mất đi từ trước. kiên có chút thất vọng. Anh gọi điện nhưng phát hiện số của mình bị cô chặn. Không có cách nào khác liên hệ được với cô. Kiên chán nản dắt xe ra về. Việc đầu tiên anh về tới nhà là dọn hành lý. Vào vali để rời khỏi chung cư. Anh quá mệt mỏi. Không muốn đối mặt với gái và Lý nữa. Kiên biết sai lầm lớn nhất của mình là quá vô tâm Nên mới không nhận ra tình cảm của Lý Để từ chối ngay từ đầu dập tắt khi vừa mới chớm nở Trình mặc dù tức tối Vì cái tát của anh trai Nhưng khi nhìn thấy Kiên sắp hành Lý Thì cô ta hốt hoảng Chạy lại giữ chặt lấy tay của Kiên Anh Kiên Anh tính làm gì chứ Anh không được đi đâu cả Anh hứa với bố mẹ ở cùng với em Để chăm sóc quan sát cho em cơ mà Tránh ra đi Sọ nói quát nạt của Kiên đầy lạnh nhạt và bực bội Khiến cả Trinh và Lý cùng ngơ ngác Xưa này anh Kiên luôn đối xử với em gái rất tốt Không bao giờ có chuyện mắng mỏ Hay nói trống không như bây giờ Lần này chắc anh quá giận Nên mới cương quyết bỏ đi Trinh không dám nhắc tới Hòa Nhưng cứ khóc lóc bù lưu bù loa Em biết lỗi rồi Em sai rồi Sau này em không như thế nữa Anh đừng đi mà Em xin anh đấy Em sắp thi cử rồi Nếu anh cứ như thế này Là em rớt môn. Em hứa với anh, em không gây chuyện nữa. Kiên chẳng nghe lọt tai những lời này. Anh quyết tâm hôm nay phải rời đi cho bằng được. Kiên thừa hiểu tính cách của em gái. Cô ta cứ nói rồi lại để đó chứ chẳng bao giờ làm được. Hơn nữa lần này Trinh gây ra chuyện tài đình. Kiên không muốn quan hệ của hai anh em. Không thể nào cứu vãn được. Nên mới quyết định ra đi. Tránh ra đi. Em không tránh. Lý nãy giờ chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nhưng không biết phải nói gì Cô biết lúc kiên tức giận thì tuyệt đối không được xen vào Tuy nhiên nhìn Trinh chịu ấm ức như vậy Nên cô ta đánh liều bênh vực Chuyện lần này là em với Trinh đi qua giới hạn Em sai vì không ngăn Trinh lại Anh có trách thì cứ trách em Đừng có mắng mỏ em ấy Mọi tội lỗi anh cứ đổ hết lên đầu của em Em thôi đi lý à Anh nói rất nhiều lần rồi Nhưng mà em cố chấp Anh cứ tưởng rằng em lớn em biết suy nghĩ Nhưng mà càng lúc em lại càng đánh mất chính mình. Những chuyện em làm, không phải là anh không biết, mà là bởi vì do anh quá thất vọng, nên anh không muốn đề cập đến thôi. Anh truyền ra chỗ khác chính là không muốn làm tổn thương đến hai người. Anh cũng rất khoan tình cảm của mình. Anh thừa nhận có tình cảm với bác sĩ Hòa, và từ ngày hôm nay, anh chính thức theo đuổi cô ấy. Tuy cô ấy chưa chấp nhận chuyện tình cảm của anh, thậm chí vũ vàng từ chối, chặn hết mọi liên lạc của anh. Nhưng anh tin có một ngày cô ấy rung động, Cô ấy là người đầu tiên anh muốn chinh phục. Anh biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng mà anh không thể nào đón nhận. Chúc em hạnh phúc. Cái gì cơ? Chúc em hạnh phúc sao? Hạnh phúc bằng cách nào? Hạnh phúc khi nhận được câu từ chối của anh? Hay là hạnh phúc khi nghe anh thừa nhận rằng anh yêu người con gái khác? Em cứ tưởng anh không giống những người khác, nhưng hóa ra anh cũng như vậy. Em biết bản thân mình chẳng có gì. Em thua hoàn toàn so với những người khác. Nhưng mà em yêu anh cơ mà. Tình yêu của em là hoàn toàn thật. Em tự tin mình yêu anh hơn tất cả mọi người. Em có thể hy sinh mọi thứ cho anh. Thế tại sao anh không thử mở lòng một lần để xem tình cảm của em như thế nào chứ? Chúng ta từ nhỏ đã lớn bên nhau. Chắc là anh hiểu phần nào tính cách của em. Bây giờ... Anh chỉ nhất thời say nắng, nên anh mới như vậy thôi, có đúng không? Em chỉ mong, hai anh em đừng vì chuyện này, mà tranh cãi gay gắt. Em sai rồi, em thừa nhận. Lý nói nhiều lắm, nhiều đến mức kiên chắn nản không muốn giải thích. Còn Trinh cứ ôm khư khư hành Lý, nên anh đành phải bỏ đi tay trắng. Trinh tiếp tục khóc lóc không ngừng. Chị Lý, bây giờ phải làm sao đây? Anh ấy giận em rồi. Hai cô gái cùng bị tổn thương sâu sắc. Cô ôm lấy nhau mà không thu thít. Họ không ngờ chỉ vì một phút hồ đồ lại đẩy mọi chuyện đi xa đến như vậy. Lý vừa ôm Trinh, vừa nghiến răng và ngẫm nghĩ. Mọi chuyện là cô trực tiếp gây ra. Vậy thì cô đường có trách tội ác. Kiên lúc này cứ như vậy lái xe vòng vèo qua khắp các con phố. Dòng người đi lại tấp nập. Có những gia đình, những cặp tình nhân vui vẻ ôm nhau cười nói, thành phố náo nhiệt nhất là khi về đêm. Tự dưng Kiên thèm cảm giác được nắm tay Hòa khi đi dạo phố. Anh biết mờ mộng, biết nhung nhớ một người là như thế nào. Kiên lúc nào cũng muốn được gặp Hòa, được trò chuyện với cô. Sau chuyện này Kiên lại càng thương cô gấp bội. Anh biết những tổn thương mà cô phải trải qua vì anh mà cô lại một lần nữa bị liên lụy. Kiên cũng hiểu rằng xung quanh Hòa có rất nhiều những người thành đạt theo đuổi. Nếu nhanh không can đảm để tỏ tình với cô thì sau này chắc chắn anh hối hận cả đời. Kiên lên mạng xem cách chăm sóc người yêu, cách để cô gái được vui vẻ và những cách tỏ tình khiến đối phương rung động. Nhưng cuối cùng lại phải tỏ tình cô trong điều kiện không mấy vui vẻ. Chẳng biết bằng cách nào Kiên lại lái xe tới trước cổng nhà Hòa. Có lẽ vì thói quen đã ngấm vào trong tiềm thức. Cô đàng còn chưa ngủ, điện trong nhà bật sáng, Kiên cứ lặng lẽ ngồi trong xe để nhìn vào trong nhà cô. Trái tìm anh thổn thức không ngừng, hóa ra cảm giác yêu đơn phương, không hề dễ dàng gì. Nó có thể khiến cho con người ta như ngồi trên đống lửa. Cả ngày không làm được việc gì, cứ bứt rứt nhớ nhung, thèm được gặp, được nói chuyện với người đó. Kiên biết rằng con đường trinh phục hòa sẽ vô cùng khó khăn bởi tính cách của cô mạnh mẽ, kiên định. Hòa dám làm dám chịu Cô luôn thể hiện chắc lịch quan điểm của bản thân Không bao giờ để cho người khác lay động Hơn nữa tình cảm của Hòa và Bảo quá sâu đậm Không thể nói quên là quên được ngay Chỉ có khi nhắc về Bảo Ánh mắt của cô mới sáng rực lên Hòa có thể kể về Bảo đầy tự hào Mà cả ngày không biết chán Cô luôn coi anh là một Là duy nhất Là người đàn ông tốt nhất Yêu cô nhất trên thế gian này Ngay cả khi anh không còn Thì tình cảm của cô vẫn nguyên vẹn Họa từng bảo với Kiên rằng Sai lầm lớn nhất của cô Là không kết hôn sớm Nếu như cô kết hôn sớm hơn Thì chắc chắn cô đã mang giọt máu của bảo Không còn một mình vò võ Trên thế gian này Tất cả những gì liên quan tới bảo Cô đều cho là tuyệt vời nhất Họa yêu tới mức cuồng nhiệt Thậm chí không còn lý trí Vì người đàn ông đó Cô có thể làm những chuyện dù là điên rổ nhất Ngay cả trên các trang mạng, cô không ngần ngại thông báo rằng mình kết hôn còn tất cả ảnh của Bảo. Những bức ảnh tình tứ của cả hai người, cộng thêm những lời nói đầy mật ngọt, ngày nào cô cũng vào Facebook của Bảo để đọc đi đọc lại những gì mà anh đã đăng. Những dòng tin nhắn môi mẫn mà hai người đã từng trao cho nhau. tiền đang đầm chiều suy nghĩ thì bỗng cánh cổng từ từ mở toang hòa mặc một bộ đồ thể thao đang bắt đầu chạy thập thể dục. Kiên nhanh chóng gửi xe vào quán nước về hè Rồi vội vã chạy theo cô Chỉ một loáng là đuổi kịp Hòa thoáng giật mình Khi phát hiện Kiên đi theo mình Cô bất ngờ sẽ theo hương khác Nhưng Kiên không chịu bỏ cuộc Anh vừa chạy vừa nói với cô Anh chính thức theo đuổi em Dù em có trốn tránh như thế nào Thì anh không bao giờ chịu lùi bước Dù anh không giàu có Anh không phải là người tốt nhất hay giỏi nhất Nhưng anh chắc chắn tình yêu của anh là thật Cả cuộc đời này ngoài em ra Anh không yêu bất cứ một ai Anh nguyện dành tất cả mọi thứ tốt nhất Cho em đấy Bác sĩ Kiên à Tôi đang còn tôn trọng anh Nên mới tiếp chuyện anh Tôi bảo với anh rồi Tôi và anh chỉ có thể là đồng nghiệp Tôi không bao giờ có tình cảm với anh Nếu nhanh cố chấp như thế này E rằng ngay cả nói chuyện bình thường Thì chúng ta không thể Tôi không biết giữa anh và cô gái kia như thế nào Tôi cũng không quan tâm Nhưng tôi mong anh đừng có kiếm tôi như thế này nữa Tôi mệt mỏi lắm rồi Tôi không muốn bị họ hiểu lầm. Tôi không thể nào suốt ngày đi giải thích từng chuyện một. Tôi xin anh đây. Xin anh hiểu cho tôi. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt. Anh có thể chọn bất cứ một người nào đó để yêu thương. Nhưng tôi thì không thể. Tôi có chồng rồi. Tôi yêu anh ấy. Ngay cả khi anh ấy không còn. Thì tôi chỉ yêu duy nhất một mình anh ấy mà thôi. Từng lời nói của Hòa làm cho trái tim của anh vừa mới bắt đầu biết yêu. Đã hoàn toàn tan nát Anh chẳng biết phải nói như thế nào Để bày tỏ nỗi niềm của mình Nên đành im lặng Họa thấy bản thân có chút nặng lời Bởi những chuyện xảy ra không hề có lỗi của Kiên Tuy nhiên cũng muốn nhanh chóng Dập tắt chuyện không hay Nên mới buông ra những lời lạnh lùng như vậy Họ cứ cùng nhau chạy bộ Không ai nói tiếp câu nào nữa Họa bất ngờ chật chân Nên ngã nhào xuống đất Nguyên phần khử tay với khớp gối bị chảy xước Kiên Hoàng hốt đỡ cô dậy Nhưng bị cô gạt phát đi Mặc kệ cô phản ứng quyết liệt như thế nào Kiên nhất định bế thốc cô lên Tiến đến chiếc ghế đá gần đó Rồi lấy băng cá nhân trong túi Xử lý vết thương cho cô Anh có thói quen nghề nghiệp Dù đi đâu trong túi quần Cũng để sẵn một băng cá nhân Để phòng thương tích Anh vừa làm vừa thổi rồi hỏi cô Em đau lắm phải không Hòa gật đầu Sau đó lại vội vàng lắc đầu Hành động này khiến cho Kiên không nhịn được cười. Anh cốc nhẹ lên chán của cô. Em có biết là em cứng đầu lắm không? Em là cô gái duy nhất cứng đầu mà anh gặp đấy. Bình thường những người khác khi bị chấn thương, họ không ngừng suýt xoa. Thậm chí còn khóc lóc vì sợ sẹo. Nhưng mà em kìa, em cứ rừng dưng như không có. Nỗi đau của em dù lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì em đều phải cố gắng gồng mình trước người khác. Chỉ khi nào một mình, em mới dám bộc lộ sự yếu đuối. Anh biết, bởi vì anh đã từng như em, anh hiểu cảm giác này. Sau này, khi anh học đại học, thầy anh nói với anh một câu, khiến cho anh thức tỉnh. Mỗi con người chỉ sống một lần duy nhất, cuộc đời vô thường, sống nay chết mai, chẳng biết trước mà lần. Thay vì buồn, phiền, đau khổ, tại sao không vui vẻ, mở lòng sống một cuộc sống đúng nghĩa, để sau này khi nhìn lại những chặng đường đã qua, cũng không bao giờ cảm thấy hối hận. Anh biết quá khứ của em thiệt thòi như thế nào. Anh cũng hiểu những đấu tranh tư tưởng trong em. Anh nói rồi, anh sẽ đợi. Anh tin rằng có một ngày em chấp nhận, nhìn về phía sau. Em hãy nhớ có một người sẽ đứng chờ em. Chỉ cách em duy nhất có một bước chân thôi. Khi nào mệt mỏi quá, thì em đừng cố bước tiếp. Em quay đầu lại, anh sẽ ôm em. Hòa lúc này không dám nhìn vào khuôn mặt của Kiên, cô vội vàng làng đi chỗ khác, dường như cô sợ. Sợ mình bị rung động trước những lời chân thành của anh Bầu không gian vắng lặng như tờ Chỉ có tiếng côn trùng kêu giả dích Hòa không thể nào trả lời anh được Cô cúi xuống nhặt chiếc lá khô Rồi cứ lật đi lật lại Để cả hai khỏi phải khó xử Kiện lúc này thừa thắng sông lên Ngôi nhà của anh sắp hoàn thiện rồi Cuối tuần này họ bàn giao Anh muốn đưa em tới đó Em là người đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà Nội thất em thích gì Anh sẽ mua theo ý của em. Đến nước này thì Hòa không thể nào im lặng được nữa. Này, anh bị làm sao đấy? Tự dưng thay đổi thái độ nhanh thế. Rõ ràng mấy ngày trước, anh nói chuyện với tôi bình thường, không hề có tình cảm trai gái gì cơ mà. Tại sao bây giờ, anh lại biến thành một con người khác chứ? Ngay cả bản thân tôi, tôi còn không dám nghĩ đây là tính cách của anh. Tại vì anh sợ, em bị người khác chinh phục trước. Anh chưa từng rung động trước ai Anh không giỏi ăn nói Nên chắc chắn là anh không bằng họ Làm gì có ai chinh phục tôi chứ Ản mới trả nói linh ta linh tinh Kiên và Hòa lúc này ngợn ngùng Không biết phải đáp lời như thế nào Anh ghim từ lúc Hoàng thể hiện Thích Hòa ra mặt Vụ có người đem Hoa đến bệnh viện tặng cô Cộng thêm những đồng nghiệp trong bệnh viện kháo nhau với cô rằng Có rất nhiều người theo đuổi chính vì như thế Kiên lại càng lo sợ Anh thầm nhủ không còn thời gian để theo đuổi từ từ mà phải đổi chiến thuật mạnh mẽ tấn công như vũ bão. Thả bị cô từ chối còn đỡ đau hơn là phải chứng kiến cô vui vẻ bên người đàn ông khác. Anh nói rất nhỏ với cô. Dù sao đi nữa, anh cũng theo đuổi em cho bằng được. Họa lúc này bất lực nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào để cho Kiên từ bỏ. Cô đứng dậy nhưng vì vết thương khá sâu nên nhăn nhó đầy đau đớn. Kiên nhận ra ngày sự thay đổi của sắc mặt cô, anh ngồi xuống rồi cõng cô lên, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hòa. Cô cứ la hét ầm ĩ đòi xuống nhưng Kiên mặc kệ, anh cứ trầm trầm cõng cô đi dạo tiếp một vòng nữa, vừa đi vừa kể chuyện. Anh kể hết tất cả những thứ liên quan về gia đình, bản thân của mình để cho Hòa được biết. Tự dưng anh có hứng thú khi chia sẻ những câu chuyện này với cô. Lý và Trình sau khi khóc lóc chán chê, thì cùng nhau ra ngoài để thư thái đầu óc. Họ khá bất ngờ khi lần này, Kiên lại cương quyết tới như vậy. Anh thậm chí không đe dọa mà làm luôn. Lý buồn bã tới mức, nhìn đâu cũng cảm thấy buồn chán. Cô ôm lấy cánh tay của Trinh, miệng lầm bầm. Chị vô dụng lắm có phải không? Giả như ngay từ khi anh ấy còn đi học, chị tỏ tình với anh ấy, thì chắc kết cục đã khác rồi. Nếu như lần đó chị không một mực khuyên anh ấy xin nghỉ việc ở bệnh viện cũ, Để tới đây làm việc, thì anh ấy đã không gặp cô ta. Cuộc đời của chị là chuỗi những sai lầm. Chị không biết, chị có thể làm được gì. Ngay cả bản thân chị còn cảm thấy chị ghét. Chị cầm giận chính bản thân mình. Huống hồ gì là anh ấy chứ? Chị thua rồi. Chị thực sự thua rồi, Trinh à? Trinh lúc này lập tức lấy điện thoại và gọi video về cho mẹ. Mẹ cô vừa với nghe máy, thì Trinh nói liên hồi. Mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe này, cô gái tên Hòa kia có chồng rồi, cô ta có một đời chồng rồi, ngoài anh Kiên ra cô ta còn liền một lúc hẹn hò với mấy người đàn ông khác. Một mình anh Kiên mê muội đã đành rồi, tại sao mẹ còn thích cô ta? Mẹ Trình ngờ ngác, nãy giờ bà chưa kịp định thần câu chuyện, cứ tưởng rằng bà nổi đóa lên rồi đứng về phía của Trinh, nhưng mà không ngờ bà lại nói luôn. Một đời chồng ở đâu ra Con bé ấy chưa kịp cưới, thì không may anh chồng mất. Mình phải thương cảm cho nó mới đúng. Chứ tại sao lại mới móc nó hả con? Mẹ là mẹ có mắt nhìn người. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng mẹ dám khẳng định cây hòa nó là người tốt. Con đừng có xen vào chuyện này, cứ mặc kệ cho thằng Kiên. Mẹ còn đang mong nó cưới vợ cho nhanh đây này. Mẹ vẫn dặn cưới vợ phải cưới liền tay. Chưa người như bác sĩ hòa, khối thằng nó xếp hàng để mà tranh giành ấy chứ. Trình biết là không thể nào lay động được mẹ mình Phần vì sợ Lý bị tổn thương Nên vội vàng tắt máy Tất nhiên những lời này Lý nghe bằng hết Cô nghe lại càng chán trường Tự trách bản thân mình hơn nữa Bây giờ cô chẳng còn gì Ngay cả một công việc ổn định Cô cũng không có Lý hít một hơi thật sâu Buông thõng hai tay và nói Đừng đi theo chị Em để cho chị yên tĩnh đêm nay một mình chị không muốn bị quấy rầy nói xong cô ta vụt chạy đi mất trinh lo lắng chạy theo nhưng nhanh chóng bị mất dấu lý là huấn luyện viên yoga nên sức bền hơn trinh hơn nhiều cứ như vậy chạy tới chỗ vắng rồi gục mặt xuống khóc nức nở lần này lý thấy mình đúng thất bại thảm hại không ai đứng về phía của mình cô ta cứ khóc lóc chán chê ngẫm nghĩ về cuộc đời đầy nước mắt sợ dĩ lý yêu kiên nhiều như vậy bởi ngay từ bé Cô đã sống thiếu thốn tình thương của gia đình Cô thèm khát có người yêu thương che chở Kiên đến bên cô ta bất thình lình Lúc cô gục mặt xuống bàn Chính Kiên là người dỗ rảnh cô nín Và đưa cho cô một cây kéo Sau lần đó cô ta tự hứa với lòng Sau này nhất định là đi theo Kiên Suốt quãng đường, thời gian học chung Kiên giúp cô rất nhiều Và rồi tình yêu trong cô ta ngày ngày Lớn dần thêm Cô ta từng mơ mộng đến một ngày được Kiên tỏ tình Thậm chí, anh không cần tỏ tình cũng được. Chỉ cần chấp nhận tình yêu của cô ta. Nhưng mà từ khi hòa xuất hiện, Kiên dần dần thay đổi. Lý vẫn cứ nghĩ rằng Kiên khô khan không hề biết thể hiện tình cảm. Ngoài cô ra, thì anh chẳng hề rung động với ai. Nhưng cuối cùng chính cô lại biến mình thành một con ngốc. Cô ta đã quá tự tin với bản thân để rồi chuốc lấy đau khổ. Lý cứ như vậy lê từng bước nặng nhọc cô chẳng còn chút động lực nào để phấn đấu, cô cũng không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc tình vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có mình cô yêu đơn phương. hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp lại càng khiến cho cô thêm dày dứt. Lý nhìn lại bạn bè xung quanh mình, tất cả đều có gia đình, một số con cái đã đi học. cô càng nghĩ lại càng cảm thấy tủi thân, kèm cỏi đến một mảnh tình vắt vai mà cô ta còn chả có. Lý ngửa mặt lên trời. Út ức và bật khóc nức nở. Con sống ác lắm có đúng không ông trời? Tại sao ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc? Nhưng con thì không chứ. Ông chỉ cho con biết đi. Bây giờ con phải làm như thế nào đây? Tiếng gió rít liền hồi, tiếng lá cây va vào nhau xào sạc. Trái tim của Lý cũng vì vậy mà như bị dao đâm thấu. Cô đang mơ màng suy ngẫm về mọi chuyện thì có tiếng cười nói sàng sặc. Cô em à, đi đâu đây? Ôi trời, ai bắt nạt em thế hả? Anh đứng ra, anh làm chủ cho em nhá. Lý giật mình khi nhìn thấy ba người đàn ông trước mặt. Trên tay chúng đang cầm một tuyết sắt dài, quần áo dính máu như vừa mới đánh nhau. Chỗ này không có người qua lại, bây giờ cũng khá khuya. Lý cứ lùi lại, run dậy. C các người, đừng qua đây. Tôi hét lên bây giờ. Ừ, em cứ hét lên đi. Hét to vào. Anh đang muốn gọi người đến đây để chứng kiến. Chúng ta làm tình tập thể cho hưng phấn đây. Lý biết rằng lần này mình lành ít giữ nhiều. Cô còn chưa kịp phản ứng. Đã bị một tên cao to nhất trồm lấy. Rồi xé toan chiếc áo trên người của cô. Từng chiếc cúc áo cứ như vậy rơi tung tóe. Lý luống cuống cứ như vậy hét to. Cứu tôi! Cứu tôi! Mấy tên kia càng được đà phân khích. Chúng cười sạc sụa. Chắc mầm hôm nay sẽ được một bữa ăn ngon ghẻ. Chỉ tội cho Lý khóc hết nước mắt, ra sức phản kháng, nhưng đành bất lực. Đúng lúc này một chiếc ô tô lao đến. Những người kia vội vàng ngẩng đầu. Có lẽ ánh đèn chiếu rọi nên chúng lấy tay chè mắt. Lý vội vã túm lấy áo rồi mặc vào. Nước mắt nhòe đi tất cả. Người đàn ông bước xuống, giọng nói đầy tức giận. Mấy người đàn ông sức dài vai rộng, lại đi ức hiếp một cô gái. Đúng là hèn. Thích chơi gái thì khoảng vài trăm nghìn Giao quán cái kìa Bảo người ta phục vụ cho Thì loại chỉ thích ăn không như thế này Cả đời không khá lên được đâu Mấy tiền kia vô cùng ấm ức Hùng hồ sông tới để hơn thua bằng nắng đấm Nhưng kết quả đều bị ngã bổ nhào xuống đất Tiền nào tên nấy kêu lao oai oái Tường chừng muốn gãy cả xương Lúc này bọn chúng mới biết động nhầm người Nên dối rít xin lỗi Rồi đổ cho bản thân bị sai rượu Không làm chủ được mình Chúng nhanh chóng cong đuôi bò chạy mất hút Lý dường như đang còn sợ hãi Cô cứ co rúm lại và khóc nước nở Người kia cởi áo khoác Sau đó khoác lên vai cho cô Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về Lý nghe như vậy lại càng khóc to hơn Cô làm gì có nhà để về chứ Cô cũng không biết phải đi đâu Về đâu đây? Bây giờ đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng Chẳng nghĩ được bất cứ chuyện gì Cảm giác mọi thứ đều quay lưng Cô đã thất bại hoàn toàn Hoàng có chút bối rối Anh không có kinh nghiệm trong việc dỗ phụ nữ Và lại đây là lần đầu Có người suýt bị làm nhục Lại khóc không ngừng nghỉ Hoàng thờ dài và nói tiếp Không sao đâu cô đừng khóc Vào xe cho đỡ lạnh Sau này cô đừng đi một mình vào buổi đêm Nguy hiểm lắm Giờ tệ nạn nhiều Có chuyện gì buồn Thì kiếm bạn tâm sự Đừng có hành động dại dột, Kéo hối hận cả đời bây giờ Bây giờ một ý, là tôi chờ cô về Hai là tôi chờ cô đi thuê nhà nghỉ Cô chọn cái nào? Tôi đi nhà nghỉ đi Tôi không muốn về Được rồi, lên xe đi Hai người cùng nhau lên xe Hoàng lén quan sát sắc mặt của Lý Thấy cô gái này biểu hiện giống như bị trầm cảm Có thể cô ấy Đã gặp một cú sốc gì đó rất lớn Tuy nhiên vì hai người Chỉ mới gặp nhau lần đầu Nên không tiện hỏi Han Ngoài ra anh cảm nhận rõ cô gái này Đang cực kỳ đau khổ Hoàng sợ cô nghĩ quẩn, làm liều Nên miễn cưỡng an ủi. Thế bố mẹ cô đâu? Bố mẹ tôi ở quê. Vậy cô ở đây với người yêu à? Đúng. Anh ấy yêu người khác rồi. Không gian lập tức lắng xuống. Hoàng không biết phải hỏi tiếp như thế nào. Anh hiểu ra lý do tại sao cô gái này lại sốc đến như vậy. Họ cứ im lặng hồi lâu. Mãi một lúc sau, Hoàng mới nói tiếp. Thực ra mỗi người gặp nhau là cái duyên, nhưng để đi hết được cuộc đời với nhau là cái nợ. Phải có cả duyên và nợ mới thành vợ thành chồng. Tôi hiểu những uất ức đau khổ mà cô đang trải qua. Người đàn ông ấy không tốt nên mới bỏ rơi cô. Tất nhiên sau này họ không tránh được luật nhân quả đâu. Anh ấy chưa hề yêu tôi. Tất cả là tại tôi yêu đơn phương, tại tôi tự chuốc lấy muộn phiền. Tôi còn gây chuyện làm khó cho người anh ấy yêu. Nên anh ấy tức giận dọn ra khỏi nhà. Hôm nay anh ấy nói những lời rất gai gắt với tôi. Anh ấy rất thất vọng về tôi. Anh ấy thừa nhận yêu cô gái kia. Nhưng người ta không yêu anh ấy. Tại sao anh cứ đẩy mình về thế khó chứ? Tại sao tình cảm từ nhỏ tới giờ của tôi lại thua một cô gái vừa mới xuất hiện chứ? Tôi sốc lắm. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tôi... Nghe đến đây Hoàng mới hiểu ra vấn đề, anh thờ dài và nói tiếp. Thế nên người ta mới gọi là tình yêu. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thời gian gặp gỡ. Có những người vừa gặp đã yêu, có những người quen nhau cả đời, chỉ xem nhau là chi kỷ. Người đàn ông mà chưa từng rung động với cô, nhưng lại công khai yêu người khác, chứng tỏ anh ta vẫn là một người tử tế. Nếu như anh ta lừa gạt tình cảm của cô, hay là bắt cá hai tay, lúc đó mới đáng trách. Còn đây anh ta rõ ràng như vậy, tại cô quá si tình. Tình yêu của cô đặt không đúng chỗ, biết là rất đau, rất thất vọng. Nhưng tôi mong cô buông bỏ được đúng lúc. Đời này tìm được một người bạn tri kỳ khó lắm, đầu cơ nhất thiết phải là tình yêu chứ. Cô cứ nghĩ mà xem, nếu như cô cứ cố chấp để có được anh ta bằng mọi giá. Cô có được thể xác ấy, nhưng lại không có được trái tim, liệu cô có hạnh phúc hay không? Lúc ấy cả hai người lại càng khó làm bạn Chỉ bằng biết dừng lại đúng lúc Nếu như họ không dành tình cảm cho cô Thì cô nên để tâm tới bản thân của mình nhiều hơn Tình cảm không thể nào cưỡng cầu Tôi hy vọng sau ngày hôm nay Cô sẽ có cách giải quyết thỏa đáng Tôi tin sau này cô sẽ tìm được người đàn ông của riêng mình Anh ta sẽ yêu cô Vô điều kiện Thật như vậy sao Tôi hết thanh xuân rồi Làm gì còn ai muốn bắt đầu yêu đương Với một cô gái ngoài ba mươi chứ. Tôi không có tiền đồ, không công việc ổn định. Tôi chẳng có gì. Gia đình tôi làm nông. Những người đàn ông có học thức, họ sẽ thích những người có học thức. Hoặc chí ít là xinh đẹp, trẻ trung. Ngay cả gia đình họ cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì. Tôi hoàn toàn thất bại. Tôi không muốn bắt đầu bất cứ một cuộc tình nào. Rồi họ lại lợi dụng tình cảm của tôi Họ níu giữ thêm vài năm thanh xuân nữa Nhưng lại không cho tôi danh phận Tôi quá mệt mỏi rồi Từng lời của cô chất chứa sự tuyệt vọng Đau đớn thống khổ thích cùng cực Hoàng chưa từng trải qua cảm giác này Cũng chưa gặp ai yêu đơn phương sâu đậm như thế Nên không biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào Cho hợp tình hợp lý Tuy nhiên Hoàng cố gắng hết khả năng của mình Để tâm sự với hy vọng Lý sẽ hiểu ra để vơi bớt nỗi cô đơn Tôi kể cho nghe một câu chuyện nhé Gần nhà tôi có hai người phụ nữ Một người lấy chồng năm 22 tuổi Một người mãi đến 40 tuổi mới lấy Lúc đầu ai cũng cười chỉ 40 tuổi Nhưng sau này khi thấy chồng chị ấy yêu thương vợ hết mực Ngay cả đi chợ hai vợ chồng đều nắm tay nhau Buổi tối cùng nhau tập thể dục Họ cứ đi làm về Lại nói chuyện rôm giả vào bếp nấu nướng Sau khi có con tình cảm lại càng khăng khít Căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười Còn cô gái trẻ kia Lấy phải người chồng vô tâm Suốt ngày đánh đập chửi bới Không phải chỉ có hai trường hợp như vậy Mà có rất nhiều trường hợp tương tự Cô phải đả thông tư tưởng Mẫu chốt ở đây không phải là cưới chồng năm bao nhiêu tuổi Mà là cưới người như thế nào Dù 40-50 mà gặp đúng người Thì cô cũng được chiều chuộng như công chúa Còn ngược lại cô không khác gì người hầu hạ đâu Hoàng nói rất nhiều. Lý lúc này đang còn bận tâm về những lời nói của Kiên nên không thể nào nghe được hết. Cô không biết sau này phải đối mặt với Kiên ra sao. Thực sự cô cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Cô cầm ghét cả những suy nghĩ bẩn thiểu xấu xa mà mình từng nghĩ về hòa. Cô không muốn mình đánh mất lương chi đánh mất đi sự lương thiện. Cô biết rằng bản thân mình đã quá mù quáng trong tình yêu nên không phân biệt được phải trái. Đúng sai như thế nào? Chắc là tôi xấu xa, Có thể do bản chất của tôi như vậy Nên ông trời mới đang trừng phạt tôi Dù sao hôm nay Tôi rất biết ơn anh Nếu như không có anh Tôi không biết phải như thế nào Tôi đã từng tự tử một lần Với mục đích khiến người tôi yêu phải ân hận Nhưng Chắc là tôi quá ngốc Có đúng không? Ừm, Đúng vậy Lý nhìn sang Hoàng khiến anh đỏ mặt vì lỡ lời. Hoàng vội vàng giải thích. Ý của tôi là không đáng để cô làm như thế. Cô không có quyền tước đi mạng sống mà bố mẹ đã ban cho cô. Vừa nói tới đây Hoàng lái xe vào trong nhà nghỉ. Anh đặt hai phòng gần nhau nhưng chỉ còn một phòng có giường đôi duy nhất. Hoàng sợ cô gái này làm liều vì tinh thần không ổn định nên anh đặt luôn phòng đó. Còn Lý quá đau khổ nên chẳng có tâm trạng nghĩ quá nhiều chuyện. Lúc này Kiên cõng Hòa đi dạo đến khuya, sau đó mới cõng cô về. Mặc dù Hòa bắt anh cho mình xuống cách nhà từ khá xa để khỏi bị ai phát hiện, nhưng mà Kiên vẫn kiên quyết không chịu. Anh cõng cô vào tới tận cổng, còn thản nhiên nhấn chuông. Hòa mặt tái mét, cô còn ra sức đập mạnh vào lưng của Kiên, sau đó nghiến răng. Anh thả tôi xuống, nếu như anh không thả tôi, sau này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này Kiên mới cúi thấp người để cho Hòa xuống. Những hành động này đều thu vào tầm mắt của mẹ Bảo. Bà đứng trên lầu nhìn xuống và thấy tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của bà khá phức tạp, cứ nhìn xa xăm như chất chứa rất nhiều tâm sự. Hòa cũng nhanh chóng đuổi Kiên về, cô sợ bố mẹ lại suy nghĩ lung tung. Khi cánh cổng mở ra, nhìn thấy bố Hòa, Kiên mới cúi đầu chào hỏi. "Cháu xin phép bác, cháu bế cô ấy vào trong nhà, Hòa bị thương nên không đi được đâu ạ." Chưa kịp để ông đồng ý, Kiên lại bế thốc cô, rồi chậm rãi bước vào nhà. Khuôn mặt của an vẫn lạnh tanh chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Còn hóa lúc này đò bừng, như quả cà chua chín. Mẹ Hòa từ trong nhà bước ra. Nhìn cảnh này, bà cũng được một phen mắt tròn mắt dẹt, Không nói được bất cứ câu gì. Kiên bế cô vào tận nơi, rồi lễ phép chào hỏi bố mẹ của cô. Nói sơ qua mọi chuyện, sau đó xin phép ra về. Bây giờ trời muộn rồi, không muốn hàng xóm dị nghị, nên ông bà cũng chẳng tiếp chuyện. Họa cứ thở dài thường thượt vì chẳng biết phải giải thích với bố mẹ như thế nào. Cô thấy bản thân mình quá hỗn độn tự dưng bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp như thế này. Kiên chậm chậm lái xe anh cũng thuê một nhà nghỉ gần đây để sáng mai tiện chờ Hòa đi làm. Anh biết rằng sớm muộn bố mẹ cô cũng biết chuyện này nên không muốn giấu giếm. Mùi nước hoa của Hòa đang còn phảng phất trên áo Kiên khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Kiên cứ nghĩ tới cô Là điều cảm thấy lân lân hạnh phúc. Nguyên một đêm cả hai người họ đều không tài nào chợp mắt được. Kiên nhớ lại từng cử trì của Hòa. Toàn bộ những thứ liên quan đến cô, anh đều nhớ hết. Nhớ nhất là lúc nãy được cõng cô trên lưng, được tâm sự mọi chuyện. Kiên cũng không nghĩ yêu, là nghĩ tới đối phương nhiều đến như vậy. Bất kể lúc nào trong đầu cũng chất chứa bóng hình người con gái đó. Kiên cũng vạch ra kế hoạch rõ ràng. Để đạt được hiệu quả cao nhất Anh không muốn có bất cứ sơ sót Hay để cho ai tán tình được hòa giống như trước Anh biết rằng ngoài cô gái này Chẳng ai khiến trái tim của mình đập loạn nhịp thêm nữa Anh cũng sợ Cô sẽ yêu lầm sở khanh Rồi chìm trong đau khổ Chẳng hiểu sao anh sợ nhất Mỗi lần hòa rơi nước mắt Những lúc ấy Kiên đều cảm thấy bứt rất khó chịu Anh không biết phải diễn tả Chính xác cảm giác lúc ấy ra sao Anh cũng từng nghĩ tới lý Anh biết những lời nói hồi nãy có hơi quá đáng Anh ấy biết Lý sẽ khóc sưng cả mắt đêm nay Nhưng thả đau một lần rồi thôi Mỗi khi thấy ai động tới Hòa Thì anh đều không làm chủ được cảm xúc của mình Kiên mở điện thoại định nhắn tin cho Hòa Nhưng thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của em gái Cùng với tin nhắn của Lý Nói rằng Lý bỏ đi không rõ đi đâu Kiên chắc mầm lại chiêu trò của hai người họ Nên mặc kệ lướt qua Coi như không biết gì Ngoài ra có tin nhắn của Liên Hỏi về mượn việc sách Và tham khảo một số vấn đề chuyên môn Chính cô ta còn kể lại chuyện em gái và Lý đến bệnh viện Nhờ cô ta đối phó với Hòa Nên hy vọng Kiên chỉ bảo lại em gái cho cẩn thận Cô ta còn bóng gió nói về chiếc ghế khó pha Đã có nhiều thay đổi Mọi người đều có quyền ứng cử Kiên không quan tâm những chuyện này Anh vào gia lô của Hòa Soạn tin nhắn gửi cho cô Em ngủ chưa? Anh không ngủ được Kiên biết cô không trả lời, nhưng dường như đây là một thói quen, cứ hễ anh lập nick để nhắn tin thì Hòa đều chặn hết, bảo họ anh phải mua mấy sim rác chỉ để đăng ký Zalo. Kiên không trách Hòa, ngược lại anh tự động viên bản thân phải càng ngày càng nỗ lực hơn. Anh có niềm tin bất diệt rằng sẽ có một ngày Hòa chấp nhận tình cảm của anh. 15 phút sau có tiếng tin nhắn vang lên, Kiên bật dậy ôm lấy điện thoại vì nghĩ Hòa trả lời, nhưng không phải. Là tin nhắn của Lý. Anh đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Dù đang còn giận những chuyện mà Lý đã làm nhưng mà Kiên trả lời cô. Sao em không ngủ đi muộn rồi? Sao biết số này của anh? Em nhớ anh. Kiên tặc lưỡi sau đó lại thở dài. Anh tắt nguồn luôn rơi quằng một góc. Kiên không biết phải làm cách nào để cho Lý từ bỏ tình cảm của cô. Kiên lầm bầm Sai lầm lớn nhất của mình là ngay từ đầu Không nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy Mặc dù Kiên không nhắn lại Nhưng Lý vẫn tiếp tục gửi tin nhắn tới tấp Cô cứ nói hết những chuyện đã qua xảy ra trong quá khứ Những kỷ niệm từ bé đến lớn của cả hai người Có những chuyện cô ấy kể Mà Kiên không hề có ấn tượng Vì thời gian cách đây quá lâu rồi Lý cũng thừa nhận những việc mình đã làm với bác sĩ Hòa Cô muốn hôm nay giải thích toàn bộ Cô không muốn cứ giữ khư khư mọi thứ trong lòng. Thực sự cô muốn phát điên lên vì quá mệt mỏi. Lý còn thổ lộ những tình cảm tường tận từng giai đoạn từ lúc phát hiện bản thân rồi lúc thích yêu kiên. Anh ấy đọc hết những tin nhắn đó nhưng tuyệt nhiên không trả lời. Nói đúng hơn là quyên không biết. Nói như thế nào để Lý có thể hiểu. Nếu như tuyệt tình thì cô ta đau khổ rồi trách bản thân. Nếu như dỗ dành thì Lý lại nuôi hy vọng. Cách tốt nhất là giữ im lặng. Anh biết Lý thực chất là một cô gái hiền lành, tốt bụng. Nhưng bởi vì cô ta yêu sâu đậm quá nên mới để xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy. Nếu như cô ta không trực tiếp nói ra thì anh vẫn ngây thơ cho rằng bọn họ mãi mãi là bạn bè thân thiết. Nguyên đềm này tin nhắn cứ gửi đến liên tục. Kiên biết cô ta chắc đang khóc sưng cả mắt và trốn một góc nào đó bởi vì không muốn cho ai chứng kiến sự yếu đuối này. Nhưng Kiên không hề biết rằng Cô ấy lúc này còn thảm hại hơn Nguyên một đêm Lý nôn thốc nôn tháo không ngừng Bỗng đau thắt lại Nhưng mà cô ta không thấy thấm tháp gì So với vết thương trong tim Cô ta cực cố gắng Hành hạ bản thân mình Đến ngay cả hoàng Cũng phải thốt lên Cô có biết tại sao anh ta không thích cô không? Bởi vì anh ta sợ Cô lúc nào cũng khủng bố kiểu này Đặc biệt khủng bố tin nhắn Thì dù anh ta có yêu cô tới cỡ nào đi chăng nữa Anh ta cũng chảy mất dép thôi. Bởi vì họ quá chán nàn mệt mỏi. Đàn ông họ không thích nói nhiều. Khi cô nhắn hai tin. Nhưng họ không trả lời. Chứng tỏ cô không có vị trí trong tâm của họ. Muốn để họ cô ấn tượng. Thì cô phải tự nâng cao giá trị bản thân mình lên. Tại sao không bắt anh ta phải tự nguyện tìm kiếm cô. Mà cô phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Không phải là cô dốc hết ruột gan. Là anh ta hiểu. Rồi quay sang yêu cô. Đàn ông ấy à. Họ thích chinh phục, họ thích những điều mới mẻ. Cô gái kia lạnh lùng, nên mới khiến anh ta yêu say đắm. Cô ta thậm chí không thèm đếm xỉa tới tình cảm của người đàn ông này. Còn cô, cô nhìn lại mình đi. Cô cứ như thế này, thì họ lại càng yêu cô gái kia tha thiết. Đó là quy luật. Cô hiểu không? Muốn người ta yêu thương mình, thì chính bản thân cô phải tự yêu lấy mình trước. Ngay cả bản thân cô mà cô không yêu thương, cô không trân trọng. Thì cô mơ gì được anh ta chấp nhận tình cảm của cô. Lần trước cô bảo cô tự tử. Lần này cô lại tấn công anh ta suốt đêm. Anh ta còn là người tử tế. Nếu vào thằng khác. Ấy, nó gọi nó chửi cô thậm tệ. Hoặc là chặn cô rồi. Mình làm gì. Thì mình phải đặt vào hoàn cảnh của người khác chứ. Anh có người yêu chưa. Mà anh nói triết lý như vậy chứ. À quên. Anh ở cùng tôi thế này. Không sợ ảnh hưởng đến mình sao Tôi sợ cô làm liều Đầu óc của cô đúng là không bình thường Tôi chưa có người yêu Nhưng mà tôi cũng yêu đơn phương Cô gái tôi yêu rất mạnh mẽ Muốn chinh phục được cô ấy Thực sự rất khó khăn Nhưng dù sao đi chăng nữa Tôi nhất định không bỏ cuộc Cô ấy còn là ân nhân của tôi Nếu như không có cô ấy chắc chắn Tôi không còn sống Thế cô ấy yêu người khác sao Đúng vậy, nhưng mà họ mãi mãi không thể nào gặp lại nhau được rồi. Nói tới đây Hoàng dừng lại. Anh thương Hòa vô hạn, mỗi khi vô tình nhắc về nữ bác sĩ tài hoa này, tình thương đó lại càng tăng thêm gấp bội. Mấy hôm nay ngày nào Hòa cũng nhắn tin gọi điện, nhưng Hòa đều né tránh. Thậm chí anh còn đến bệnh viện, nhưng mà không gặp được cô. Cô lấy đủ các lý do để không muốn nói chuyện riêng, ngay cả việc thăm khám cho Hoàng. Cũng do bác sĩ khác thay thế Hoàng hiểu cảm giác của yêu đơn phương Không hề dễ dàng gì Anh cũng biết nỗi khó sửa của Hòa Cô sợ dư luận Sợ bị người khác nhòm ngó và đánh giá Cô chưa thoát được những đau khổ Vì mất mát đi người yêu Tuy nhiên hôm nay khi tiếp xúc với Lý Anh lại càng thêm nề phục Tính cách của Hòa Nỗi đau của Hòa thậm chí hơn nhiều lần Lý Nhưng cô ấy không hề bi lụy Không hề làm những chuyện ngốc ngách Để tổn hại bản thân mình Cô vùi đầu vào công việc, không bao giờ để tình cảm chi phối, thể hiện niềm không vui, ra bên ngoài, giống như Lý. Lý lúc này không nhắn tin nữa, cô vứt điện thoại xuống cuối giường, vắt tay lên chán để suy nghĩ. Một lát sau đó, Lý mới nói với Hoàng. Tôi cũng không biết bản thân của tôi, tại sao lại vô dụng như vậy? Rõ ràng lúc tỉnh táo, tôi vạch ra được rất nhiều kế hoạch. Nhưng có lúc tôi lại giống như bị tâm thần. Tôi không thể nào kiểm soát được hành vi của mình. Tôi không cam tâm nhìn anh ấy đi theo người khác. Anh ấy bỏ lại tất cả thanh xuân những kỷ niệm. Anh nói đúng. Có thể tôi như vậy. Anh ấy mới chán ghét tôi. Thậm chí chẳng thèm nhắn lại lấy một tin. Nhưng nếu không nói ra thì tôi không chịu được. Mọi thứ như muốn nổ tung trong đầu của tôi. Trong con người của tôi như tồn tại hai nhân cách song song Tôi không thể nào điều khiển được tâm trí của mình Có những lúc tôi nghĩ Hay là sử dụng bùa ngải Tôi đã chứng kiến Rất nhiều cặp đôi đứng trên bờ vực tan vỡ Nhưng khi sử dụng bùa ngải Đều quay lại sống hạnh phúc với nhau Tôi chỉ cần có anh ấy bên cạnh Bao nhiêu tội lỗi Tôi đều chấp nhận đánh đổi Anh không hiểu được đâu Thực sự anh ấy rất quan trọng với tôi Không có anh ấy, tôi không thể nào sống được. Thật đấy, tôi lụy tình. Tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân của tôi. Hoàng lắc đầu vì chẳng biết phải khuyên nhủ như thế nào. Cô gái này quá cố chấp. Cách thể hiện tình cảm của cô cũng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và khiếp sợ. Tuy nhiên Hoàng vẫn hy vọng sau này Lý có thể tìm được một người yêu mình lo lắng, quan tâm cho cô. Lý nói xong thì nhắm mắt lại Trong đầu của cô lại hiện lên toàn hình ảnh của Kiên Một đêm thật sự rất khó ngủ Cảm xúc đấu tranh dữ dội Không biết bản thân phải làm gì tiếp theo Sau này đối diện với anh em Kiên như thế nào Tiếp tục hay là dừng lại Bỗng nhiên cô miếu máu Ngay cả mẹ anh ấy Cũng không hề thích tôi Ba cây thích cô ta Dù cô ta mang tiếng một đời chồng Ai cũng có quyền được hạnh phúc, dù cô ấy một hay là hai, đến ba đời chồng, nhưng mà tính cách phù hợp thì họ vẫn chấp nhận chứ. Cô quá tiêu cực, nhìn đời lại phiến diện, lúc nào cũng nghĩ người khác không tốt, nên cuộc sống của cô mới u ám như vậy. Cô có biết luật hấp dẫn luôn luôn tồn tại không? Tính cách của cô như thế nào là cô hút người cùng tần số như vậy, cô phải thay đổi, thay đổi gấp tư duy. Nếu cô cứ như thế này tôi nói thật, thời gian ngắn nữa thôi. Cô không còn một người bạn bên cạnh Họ có thể nghe cô tâm sự một hai Thậm chí chục lần Nhưng nếu ngày này qua ngày khác Cô đều như thế này Thì ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi chán nản Bởi vì nói chuyện với những người tiêu cực ấy Là kéo họ xuống tiêu cực Ai cũng muốn được vui vẻ lạc quan Chứ chả ai muốn nhìn đời Bằng con mắt sám xịt đâu Hoàng nói rất nhiều Anh cũng không biết lý do Tại sao anh lại nói nhiều với cô như vậy Và không biết Lý có lĩnh hội được hay không Nhưng hôm nay anh quyết tâm phải nói Hoàng biết sau này Họ khó có cơ hội gặp lại nhau Anh cũng không muốn cô gái này Cứ xa chân vào vũng bùn Mãi mãi không ngóc lên được Cô gái trước mặt Hoàng suy cho cùng đáng thương hơn là đáng trách Chỉ vì tình yêu mà khổ sở Đẩy đọa bản thân không ra gì Họ nói chuyện đến sáng Hoàng căn dặn cô thêm vài điều nữa Rồi xin phép đi trước Hoàng xuống quầy lễ tân thanh toán tiền, sau đó lái xe đi ngay. Hôm nay anh lại lấy lý do sức khỏe để được yêu cầu bác sĩ Hòa khám bệnh. Do nhận được tin buổi sáng, cô không có lịch mổ nên Hoàng sắp xếp để đến bệnh viện luôn. Anh vừa lái xe vừa mường tượng ra vẻ đẹp dạng người của Hòa trong bộ blue màu trắng. Hoàng lái xe tới thẳng nhà Hòa, hôm nay anh khá rảnh rỗi nên muốn biết một ngày làm việc của cô như thế nào. Nhưng lại nhìn thấy Kiên đứng trước cổng. Hoàng khá sương sốt, anh không ngờ bác sĩ Kiên bên ngoài điềm đạm, nhưng lại tới tận đây, công khai thể hiện tình cảm với Hòa. Hoàng cũng cảm nhận ra, khó khăn khi có đối thủ giống như Kiên, hai người họ là đồng nghiệp, dễ dàng chia sẻ những vấn đề chuyên môn, lại còn làm việc cả ngày chung bệnh viện. Tự dưng Hoàng thấy mình cần phải đẩy nhanh tiến độ, nếu cứ như thế này thì sớm muộn, cũng bị thất bại trước bác sĩ Kiên. Anh nghĩ vậy nên lập tức lái xe tới cổng, sau đó dừng lại. kiên nhìn thấy Hoàng thì hơi tái mặt, dường như anh khá bất ngờ. Họ không ai nói với nhau câu nào, cứ lặng lẽ dựa vào thành xe. Mắt không ngừng hướng vào trong, giống như đang chờ đợi. Phải một lúc sau Hoàng mới tập tảnh bước ra. Hôm nay chân của cô vẫn bị đau, nên phải nhờ bố chờ đi làm. cổng vừa mở, bố con hòa đều chố mắt khi nhìn thấy hai người đàn ông xuất hiện ở đây. Hoàng nhận ra việc cô đang bị thương, nên nhanh nhỏ. Chào chào bác, cháu đến đón bác sĩ Hòa đi làm. Ờ, cậu, cậu là, cháu là bệnh nhân của cô ấy. Cháu tới đây mong muốn được hai bác đồng ý, cho cháu, cháu được đón cô ấy đi làm. Kiên không nghĩ rằng một doanh nhân lại có thể thản nhiên nói ra những lời này mà không hề ngượng ngập. Anh không tài nào nói được những lời xến sủa, nên chỉ hỏi. Việc thường của em sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Có lẽ bố Hòa vì muốn con gái tìm hiểu mối quan hệ mới để quên đi vết thương trong lòng nên vội vàng đánh trống làng. Tự dưng bố nhớ ra chuyện này. Hôm nay bố bận không chờ con đi được. Nhờ các cháu nhờ Hòa giúp bác nhé. Thôi, bác đi trước. Nói xong ông nhanh chóng dắt xe ra ngoài đường để mặc con gái đang ủ ớ gọi theo trong vô vọng. Kiên lúc này nói luôn. Anh chờ em đi. Hòa bất lực với hai người đàn ông. Cô biết phải dứt khoát để cho một người từ bỏ. Rồi sau đó cô mới xử lý sang người khác. Nên lạnh nhạt nói luôn. Không cần, tôi đi chung xe với Hoàng được rồi. Sau này anh đừng tới nhà tôi, đứng trước cổng như thế này. Tôi không muốn hàng xóm người ta dị nghĩ. Cô nói xong thì cố gắng bước đi một cách bình thản, lên xe của Hoàng. Kiên đứng đó bất động, anh thoáng buồn nhưng mà không phản ứng. Kiên biết rằng cô đang cố tình làm vậy để cho mình từ bỏ. Nhưng Hoàng không hề biết rằng từ bé tươi lớn, một khi anh đặt mục tiêu thì không bao giờ chịu đầu hàng, cho dù thử thách đó có khó khăn cỡ nào. Khiến anh thất bại thảm hại hết lần này đến lần khác, Hoàng cũng nhận ra điều này. Anh vội vã lái xe đi ngay, còn không quên hỏi Han cô. Chúng ta ăn sáng rồi đến bệnh viện nhé. Tôi ăn rồi. Sao dạo này cô cứ tránh tôi vậy? Muốn gặp được cô, còn khó hơn cả lên trời. Anh gặp tôi á? Anh gặp tôi làm gì? Thì tôi muốn cô tái khám cho tôi. Tôi bận mổ. Trong khoa thiếu gì bác sĩ có năng lực. Anh chọn đại một người nào đó là được rồi. Nhưng cô là người tôi thích. Ngày tới đây Hòa không muốn nói chuyện tiếp. Cô cũng không biết tại sao tự dưng lại xuất hiện hai người đàn ông khiến cuộc sống của cô bị đào lộn như vậy. Nhưng chỉ ít đi chung với Hoàng còn đỡ nguy hiểm hơn với Kiên bởi vì anh ấy có lý và trinh. Bất chấp mọi thứ Kể cả danh dự khiến bao nhiêu lần làm Hòa rắc rối Trước mặt bao nhiêu người Cô vẫn đang đầu đầu không biết phải làm sao Để trở lại cuộc sống giống như trước Hòa không hề có ý định Sẽ yêu thêm bất cứ ai Cô muốn cả đời tôn thở tình yêu của mình và bảo Khi tới bệnh viện Hòa vì không muốn khó xử với đồng nghiệp Nên bảo Hoàng cho mình xuống trước Nhưng anh nhất quyết không chịu Đã vậy lúc xuống xe Hoàng còn cố ý đi bên cạnh Hòa Như muốn khẳng định chủ quyền Hòa lúc này bước xúc. Anh đi theo tôi làm gì chứ? Tôi đi khám. Cô sắp xếp khám cho tôi. Tôi bận mổ cho bệnh nhân rồi. Anh chọn bác sĩ khác đi. Sáng nay cô không có ca mổ nào cả. Anh... Đằng sau bác sĩ liền bước nhanh đến. Cô ta cười thân thiện. Hôm nay anh chỉ tính công khai tình cảm với Khoa đi à? Người ta còn chèo thuyền chứ bác sĩ Hòa là gắn cano luôn rồi. Hòa biết thừa liền không có ý tốt. Nhưng đây là bệnh viện, nên cô không thèm vạch mặt cô ta. Liên vẫn không có ý định muốn buông tha. Cô ta quay sang và nói tiếp. Anh Hoàng phải cẩn thận đấy. Bác sĩ Hòa nhiều mối lắm. Cô ấy còn có bác sĩ Kiên, tài năng công khai theo đuổi. Anh ấy thậm chí còn từ bỏ mối tình thanh xuân để chạy theo tiếng gọi của con tim đấy. Này, cô đừng nói lung tung. Tôi và bác sĩ Kiên chỉ là đồng nghiệp. Chúng tôi không hề có tình cảm nam nữ. Mọi chuyện vốn chỉ là hiểu lầm. Nếu như hiểu lầm, thì người yêu và em gái của anh ấy đâu phải tới tận đây làm ầm ĩ lên như vậy chứ. Không có lửa làm sao có khói. Tôi chỉ khuyên bác sĩ Hòa, mình là lương y, lúc nào cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu. Giỏi tới mấy nhưng đạo đức yếu kém, cũng không bao giờ bền được đâu. Cái kim trong bọc sớm muộn, cũng có ngày lòi ra. Đến nước này Hoàng không giữ im lặng, anh nói luôn. Sao tôi có cảm giác trong lời nói của cô Sặc mùi ghen tị nhỉ Anh Hoàng công nhận thức thời thật Tôi mới nói như vậy Mà anh đã bênh chầm chạp rồi Anh cẩn thận đấy Chưa yêu đương mù quáng Có ngày lại vớ được cặp sừng cả mét trên đầu Thì mệt lắm Tôi có sao nói vậy thôi chưa chả bao giờ thèm đặt điều Cũng chẳng cần ganh tị với ai Cô ta có tốt đẹp hay không Tất cả mọi người đều biết Em gái anh Kiên còn tới tận đây Để chơi bới Là anh phải biết như thế nào? Tuật nhật nếu như cô rành rỗi như vậy Cô nên tập trung vào chuyên môn Đừng có để ý đến người khác Làm như vậy nhanh giả lắm Với lại kỹ thuật mổ Bị ảnh hưởng không ít đâu Mà hình như cô chưa có ai theo đuổi đúng không? Xưa tôi còn thắc mắc Nhưng hôm nay tôi biết lý do Tại sao rồi Anh anh nói vậy là sao? Đủ hâm Cô ta tức giận nói xong và bỏ đi Khuôn mặt vẫn đầy bực tức trường kiến cô bị Hoàng nói cho không đối đáp được Khiến bác sĩ Hòa lúc này Cũng bật cười thích thú Công nhận là anh điêu hoa thật Cãi thắng được cô ta Đúng là không phải dạng vừa Tôi thấy cô ta chỉ muốn tránh cho xa Cãi nhau mệt xác Cô ta cậy mình là con gái trường khoa Lại đang nhầm nhè cây ghế phó khoa Nên càng ngày càng hống hách Cô ta chỉ gây khó dễ cho tôi Chứ đối với những người khác lại ngọt hơn mật Nên được lòng tất cả mọi người Tôi không giành rỗi Mà đi đuôi co làm gì? Cô không nhận ra người này cực kỳ có tình cảm với bác sĩ Kiên sao? Tất cả câu chuyện cô ta đều ám chỉ. Tới bác sĩ Kiên, chẳng qua anh ấy công khai quan tâm cô. Nên cô gái này mới thấy không vừa mắt. Lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội để cà khịa cô, hạ bệ cô. Sống có đức ấy, mặc sức mà ăn. Những kẻ tối ngày sân si ganh tị thì cả cuộc đời này không khá được đâu mãi mãi đứng sau lưng người khác, thậm chí không có ngày nào được vui vẻ, không được thoải mái, bởi còn bận đi tức tối, tính kế hãm hại người khác. Sự đố kỵ chính là liều thuốc độc, giết chết trái tim. Đúng vậy, sự đố kỵ chính là liều thuốc độc, giết chết trái tim. Chuẩn không cần chỉnh. Hôm nay tôi mới nhận ra anh nói chuyện hay như vậy, nghe giống như chuyên gia hay nhỉ?